Trường 4. Bí mật của người kỹ sư yêu nước, quang vinh hay cay đắng? Cuộc hội thảo về đề tài DG-08 đã đem lại cho ông từ mình nỗi thất vọng sâu xa. Những lời phê phán gay gắt của Xuân Tường như những tiên lửa thiêu đốt lòng ông. Bồn đã lo lắng đau buồn trước những tai nạn ở Du Giang, bởi vì ngay cả Minh Hiền và Dũng cũng không ai biết rằng người kỹ sư thiết kế con đường đó chính là ông. Mỗi trang của cuộc đời đã gấp lại, ông chẳng bao giờ muốn lật ra. Cũng như khách qua đường mấy ai biết được cuộc đời riêng của mỗi con đường và những nguồn khúc thăng trầm mà nó đã trải qua, để tồn tại và đơn đầu với thiên nhiên nghiệt ngã, đảm bảo sự bình yên cho mọi cuộc hành trình. Nhưng khi trên con đường đó đã có hành khách bị thiệt mạng, thì người kỹ sư không thể không xem xét lại toàn bộ việc làm của mình, phải trở lại ngọn nguồn từ lúc khai sinh ra con đường trên giấy cho đến khi nó thành hình trên thực địa. Con đường đưa ông Tư Minh từ những giảng đường Đại học Mỹ trở về quê hương cũng giống như mọi người trí thức yêu nước chân chính tìm về chân lý. Chính ông cũng không ngờ, cuối cùng duyên nợ về tình yêu nghề nghiệp đã đưa ông đến gắn bó mãi mãi với con đường Phú Hải Mơ Giang. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi Đại tá Sumaker, tư lệnh đoàn công binh 66 đưa ông Tư Minh đến gặp Trung tướng Sullivan, phó tư lệnh các lực lượng công binh Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam để quyết định mời ông làm phụ tá kỹ thuật đặc trách về thiết kế và thi công tuyến đường Phú Hải-Lâm Giang. Qua cuộc tiếp kiến, ông hiểu ra rằng việc quyết định mời ông cũng đã trải qua nhiều lần đánh đo cân nhắc giữa viên đại tá và viên trung tướng này. Hôm đó, Schmecker là người nói nhiều hơn cả, y kể cho trung tướng nghe những kỷ niệm của y và ông Hoàng Minh, từ thời hai người cùng là sinh viên trường đại học cầu đường Florida, và hết lời tán dương trình độ chuyên môn và những công trình nghiên cứu của ông Tư Minh từ ngày ấy. Schumacher nhắc lại những dịp hè đã đưa ông về nghỉ cùng gia đình Y, được cha Y, này đã là đô đốc Harris Donnelly, hết lời khen ngợi và quý mến như người nhà, bởi vì ông đã trao cho công ty Lomax Macomber của anh rể Schumacher bản quyền một công trình nghiên cứu về kỹ thuật trải nhựa mặt đường, khiến cho công ty này lãi hàng triệu đô la. Thái độ trân trọng của Trung tướng Sullivan mỗi khi nhắc đến đô đốc Donnelly làm cho ông tư minh nhận ra những mối quan hệ đặc biệt của Sullivan với Sumaker. Với đại tá công tử này sang Việt Nam chắc không ngoài mục đích đề cao truyền thống binh nghiệp của ngài đô đốc, và do đó chắc chắn trung tướng Sullivan phải chăm sóc viên đại tá con cưng như báu vật trong tổ kính. Vì vậy mà toàn bộ công tác kỹ thuật khó khăn, phức tạp nhất để mở con đường qua những cánh rừng nhiệt đới hiểm trở đầy dẫy những truyền thuyết hoang đường bí ẩn đó sẽ trút lên vai ông để cho viên trung tướng khỏi phải đẩy viên đại tá công tử vào chốn nguy hiểm khó khăn ma thiên nước độc. Schumacher không giấu vẻ vui mừng đặc biệt khi tìm được ông và thuyết phục được ông nhận lời cộng tác. Nhưng trung tướng Sullivan thì vẫn âm thầm kín đáo chỉ nói với ông những lời ngắn gọn xã giao. Chính phủ Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho dự án xây dựng con đường phú hải đi Lâm Giang theo đúng tiêu chuẩn những xa lộ hiện đại để mở mang kinh tế và nâng cao đời sống văn minh cho dân chúng. Đại đá, Schumacher và đoàn công minh 66 sẽ đảm trách thực hiện nhiệm vụ này. Nếu ngài kỹ sư vui lòng làm cố vấn cho công việc thiết kế và kỹ thuật, thì sẽ là một việc làm tốt đẹp, vừa thắt chặt tình thân hữu Việt-Mỹ, vừa đem những phát minh tối tân hiện đại của ngành cầu đường về áp dụng cho xứ sở này. Khi nghe ông tư Minh trình bày những khối lượng công việc lớn lao phải làm để thăm dò đo đạt địa hình địa chất tùy văn, để thiết kế một con đường ô tô cấp cao qua vùng núi hiểm trở, Bình thường phải mất hàng năm trời, lại phải đối phó với nhiều hiểm họa thiên nhiên không lường trước được, vì Trung tướng cũng chỉ trả lời vắn tắt. Chính vì vậy mà chúng tôi trông cậy đến trí tuệ sắc sảo và tài năng vững vàng của ngài kỹ sư. Ngâm nghĩ một chút, y nói thêm. Nhưng ngài đừng lo, còn có hãng tàu Datsun Rambo tham gia, có những máy móc tối tân nhất từ Mỹ đưa sang, việc khảo sát tổng thể khu vực có vệ tinh los 6 giúp đỡ. Việc chụp bành địa hình có riêng một máy bay trinh sát RF-101 và một máy bay RFB-52 đảm nhiệm. Còn dưới đất sẽ có một đoàn tham báo dùng thuật trực thăng vận đột nhập xuống các nơi cần thiết để điều tra lấy mẫu đất và đặt vật chuẩn. Việc tính toán sẽ có trung tâm điện toán của Bộ Tổng tham mưu hiểm trợ và cô Mary Boston là chuyên gia điện toán trực tiếp đảm nhiệm. Thấy ông Tư Minh có vẻ ngần ngại, Schumacher nhanh nhầu tiếp lời. Xin ông được ngài về tình hình chiến sự. Nhiều chiến dịch đang chuẩn bị để lôi kéo cộng quân đi hướng khác. Suốt thời gian xây dựng vùng này hoàn toàn không có áp lực của cộng quân cản trở. Cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu không khí dạ giao và kín đáo, nhưng ông Tô Minh đã thấy rõ con đường này liên quan đến quyền lợi kinh tế của nhiều nhân vật cao cấp quan trọng đối với các hãng thầu của Mỹ. Tất cả lực lượng vật chất và kỹ thuật quân sự đều được huy động, duy chỉ thiếu một chuyên gia người bản xứ vừa thông thạo kỹ thuật cầu đường hiện đại, vừa ăn hiểu địa thế núi rừng, phong tục, cuộc sống địa phương, chịu khó dẫn mình vào chốn núi rừng bí hiểm cuối cùng, không còn cách nào khác, Joe cơ và Sullivan đã phải lôi ông Tư Minh vào cuộc. Về đến nhà mình, ông Tư Minh vừa vặn giờ những tài liệu địa lý và lịch sử của vùng Phú Hải Mơ Giang để suy nghĩ về con đường sẽ mở. Trước tấm bản đồ tổng quát toàn vùng, ông Tư Minh chợt bàng hoàng khi nhận ra những điều trung tướng Sullivan nói mới chỉ là một phần của sự thật. Con đường không phải chỉ nhằm mở mang kinh tế và đem lại những hợp đồng béo bở cho các hãng thầu xây cất mà còn trở thành một mũi dùi trọc thẳng từ Duyên Hải lên cao nguyên để bình định vùng này. Một con đường đáp ứng đủ mọi yêu cầu của giới chính trị, kinh tế và quân sự như vậy cho nên mới được đổ công đổ của ra làm gấp đến như thế. Nghĩ đến chuyện dính líu vào các hoạt động quân sự, ông Tâm Minh đâm ra ngẩn ngại. Vấn đề này đã vượt ra quá những ước mơ về nghề nghiệp của ông, là một con đường để rồi mở rộng chiến tranh kéo theo những cuộc hành quân tàn sát đẫm máu. bom đạn kéo dài, ông sẽ là người có tội với đất nước. Đó là điều ông không muốn, lương tâm nghề nghiệp của ông không cho phép. Nhưng sự việc đã diễn ra rồi, biết từ chối thế nào để khỏi bị nghi ngờ. Ông thấy tự nhiên mình lâm vào thế kẹt, không biết cách nào tìm ra lối thoát. Giữa lúc băn khoăn suy nghĩ, chặt ông nhớ đến người bạn, một luật sư nổi tiếng vẫn thường cùng ông bàn bạc về thời thế và con đường đi của những người trí thức yêu nước. Ông nhấc máy gọi, gọi đến người bạn giữa đêm khuya. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, hai người bạn đã gặp nhau ở sân quần vợt. Ngồi trên băng ghế, ông Tư Minh kể cho bạn nghe những nỗi băn quan bế tắc của mình. Vì có sự thông cảm ngay với hoàn cảnh của ông và thân mật tâm tình, sao anh lại từ chối nhỉ? Một dịp hết sức thuận lợi để đem tài năng của mình xây dựng một con đường hiện đại, nhưng tôi không muốn dính líu vào chuyện quân sự, sẽ có những hậu quả nặng nề mà lương tâm tôi không muốn. Bởi vì anh lo lắng? Chiến tranh là tạm thời, là trước mắt, rồi đây tất cả sẽ qua đi, bom đạn sẽ thôi gầm thét. Việc làm của anh là xây dựng, chứ đâu phải là tàn phá, con đường làm ra sẽ để lại mãi mãi cho tương lai. Ông tự mình vẫn làm chiêu suy nghĩ. Nhưng con đường này rõ ràng là phục vụ cho yêu cầu quân sự, mục đích sâu xa của nó vẫn là mờ rộng chiến tranh. Những luận điểm về nghệ thuật quân sự ngày nay đã khác rồi. Sự kia người ta ngăn đường phá cầu vì chiến tranh ở mức thô sơ. Ngày nay cả hai bên thăm chiến đều cần có đường xá tốt để hành quân. Vấn đề là ở chỗ bên nào mạnh hơn sẽ chiếm được con đường và biến nó thành công cụ giành chiến thắng. Cứ yên tâm nhận lời đi, phải đem hết khả năng chuyên môn làm con đường cho thật tốt. Cuộc chiến sẽ kết thúc, con đường sẽ còn mãi mãi ở đất này, công sức của ông bỏ ra sẽ không uổng đâu. Ông Tư Minh cảm thấy mình vừa cắt được một gánh nặng bấy lâu vẫn để chịu trái tim ông. Như một người bị lạc trong sương mù mà bỗng nhiên tìm được hướng đi, ông đã có thể yên tâm nhận lời Sumitre làm cố vấn kỹ thuật và đem hết năng lực chuyên môn của mình, hoàn thành tuyến đường. Những bức ảnh đầu tiên của vệ tinh viễn thám LS6 đã về đến tay ông từ mình, nhưng phạm vi chụp của nó rộng quá, cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu. Việc giải đoán ảnh trên máy tính điện tử cũng còn đang ở trong giai đoạn thí điểm, nên ông từ mình đã phải mất rất nhiều giờ để hiệu đính, chỉnh lý. Cuối cùng hướng tính của tuyến đường cũng đã vạch được thêm nhiều ngả khác nhau giữa các dãy núi để so sánh chọn lựa, từ đó thiết lập được các giải đường bay cho máy bay hay trinh sát chụp ảnh chi tiết địa hình. Các chuyên gia địa chất trị văn được tăng cường từ Mỹ sang đặt dưới quyền Schumacher, nhưng thực chất là y phó mặt cho ông xếp đặt công việc cho các toán kỹ sư này. Họ còn quá trẻ, nhiều tay vẫn còn có những ý tưởng rất ngộ nghĩnh về núi rừng nhiệt đới. Chúng há miệng tròn mắt nghe chuyện của ông và thấy gì cũng thắc mắc hỏi cho bằng được. Công việc rắc rối lại là ở chỗ bọn thám báo kỹ thuật chúng phải đặt một số vật chuẩn cho các phi công thực hiện các giải bay và khi chụp bảo ảnh thì những vật đó sẽ là mốc để phân tích trình lý ảnh. Chúng phải lấy các mẫu đất, mẫu nước để phân tích và chụp ảnh dưới đất để đối chiếu với ảnh chụp trên máy bay. Được trang bị bằng đủ các dụng cụ hiện đại, súng cá nhân, mìn phát cây. như khi đặt chân xuống mặt đất, chúng vẫn lo sợ, mắt trước mắt sau. Chúng tưởng như mỗi lá cây, ngọn cỏ đều giấu những đôi mắt căm thù, những mũi tên độc, sẵn sàng bay ra hay những hàm răng thú dữ đang chờ sẵn. Độ chính xác của công việc không đạt được khiến bọn phi công chụp ảnh kêu la phản đối. Nhiều tuyến máy phải làm đi làm lại. Các chuyên gia phân tích cảnh cũng phải nắc đầu và tuyến đường vạch ra trạch lung tung. Ông Tô Minh phải làm việc mệt mài để sửa chữa những sai lầm đó và nhiều khi phải đích thân hạ xuống những nơi quan trọng để kèm cặp cho chúng làm. Trong khi đó, sô vẫn ung dung đọc sách, sưu tầm các của lạ phương Đông. Thỉnh thoảng lại đến tán gẫu với ông Tư Minh và cô Boston. Sáng nào y cũng ghé qua, ra một loạt mệnh lệnh, ký vào những tài liệu mà ông Tư Minh đã chuẩn bị sẵn rồi bỏ đi đâu mất. Đã vậy y còn kiếm về hàng chồng tạp chí khoa học kỹ thuật giao thông, in thường kỳ từ Hà Nội và hàng chồng sách khoa học kỹ thuật cầu đường xuất bản ở miền Bắc để nhờ ông Tư Minh dịch giúp tiên sách và mục lục ra tiếng Anh để y gửi về Mỹ. Thời gian đó, ông Tư Minh gầy dọc đi, nhưng điểm mắt nổ đến với ông là con đường dần dần hình thành trên bản vẽ và ngoài thực địa Giờ giải trí ông sẽ mê đọc những ấn phẩm của miền Bắc do Schmitter đem về. Đó là những giờ phút thú vị khi được theo dõi những bước tiến về khoa học kỹ thuật cầu đường của các bạn đồng nghiệp miền Bắc. Qua những bài viết đạt đến trình độ kỹ thuật hiện đại và vận dụng tài tình vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam, ông đã thuộc tên của nhiều tác giả. Nhiều lúc ông tưởng tượng những người đồng nghiệp ấy vừa từ trang sách bước ra, nắm lấy tay ông và cùng nhau đối thoại. Mặt trời trơn lạnh. Mà đèn truyền ngân cao áp từ ngã ba cắt lái về cầu Sài Gòn đã bật sáng lên ngời như những chuỗi ngọc xanh biếc rực rỡ trên hai hàng cột đều tăm tắp bên đường. Chiếc xe Mercedes đen bóng, đợt hai xe Jeep hộ vệ từ phía sân bay biên hòa về Sài Gòn, đang lao vun bút như mũi tên trên xa lộ bỗng phanh két lại trên đầu cầu Sài Gòn. Ông Tô Minh và Sô Mích thử trên xe bước xuống đi bộ lên cầu để cho chiếc xe và bọn lính hộ vệ sang bên kia cầu chờ sẵn. Bọn lính dàn ra trên đầu cầu đã biết mặt mũi ông tư minh đều đứng nghiêm chào. Bữa tiệc chiều nay làm cho cơ vẫn còn say sưa vấn trấn. Hai người đi dạo dọc theo lề bộ hành bên cầu, cơ vẫn nói chuyện luôn mồm. Lâu quá nhỉ, bao nhiêu năm rồi hôm nay mới này có dịp đi bộ cùng ông trên cầu. Hồi sinh viên nhỏ có ông, tôi mới có dịp đi bộ qua những chiếc cầu dài răng rạc của nước Mỹ. Tôi vẫn nhớ hồi ấy ông có cái thú đi bộ ngắm từng nhịp cầu để xem những người đồng nghiệp thiết kế xây dựng ra sao. Ông tư mình vẫn dạo bước chậm chậm cạnh lan can cầu, gật gù nghe ý nói. Có lẽ cuộc gặp lại ông đã khơi dậy những kỷ niệm thời trẻ đã bị lãng quên sau những năm đạo mạo trong bộ quân phục sĩ quan. Hai niềm vui đã chốt được cho ông tất cả những khó khăn, phức tạp về kỹ thuật đã làm cho y hăng hái. Đến trụ cầu lớn giữa sông, hai người dừng lại. Bên dưới là chiếc trụ cầu chính to lớn đổ sộ được bao xung quanh bằng mấy vòng cột thép và lưới dày để chống đặt công phá hoại. Ông từ mình kêu lên. Tại nào bố trí hệ thống đèn pha bảo vệ cầu thế này thì ngốc hết sức. Số mấy cơ ngạc nhiên. Sao vậy? Ông cứ quan sát kỹ mà xem. Trả lời ông không phát hiện thấy gì. À? Số mấy cơ nhòi người ra nhìn những ngọn đèn pha gắn tua tủa trên trụ cầu và các vòng vây thép chạy ra bốn phía. Y ngạc nhiên mãi không biết những tay bố trí đèn pha ngu ngốc ở chỗ nào. Chỉ cần mấy giây ngắn ngủi ông Tô Minh thò tay xuống vào bàn thép ở phía dưới lan can cầu, nơi có hàng loạt chiếc bu lông xếp hàng đều đặn. Ông sợ thấy con bu lông thước tư ở hàng thứ hai. Còn bu lông ấy đã bị tháo mất và một chiếc đầu bu lông giả bằng giấy đã được gắn vào. Ông búng cho chiếc đầu bu lông bằng giấy bay đi và nhanh chóng đặt vào đó một con bu lông khác y hệt. Trong con bu lông đó có cuộn phim chụp các tài liệu kỹ thuật của tuyến đường đang xây dựng. Xuôi mấy cơ ngó mãi các ngọn đèn pha mà không phát điện thấy gì, đành quay lại hỏi ông Tư Minh. Ông Tư Minh giảng dài. Có thế mà ông không hiểu, bố trí đèn pha như vậy sẽ có một khoảng bóng tối giao nhau mà chẳng có ngọn đèn nào chiếu tới. Đặc công phá hoại sẽ đột nhập theo các khe tối đó, ông hiểu chưa? Sô Máy Cơ gieo lên cười ha hả Ờ, ông nhầm rồi, đó là cái bẫy của tuổi công minh kỹ thuật răng ra Trong các khoảng tối đó có đặt những đầu thu hình bằng ti hồng ngoại Đặc công Việt Nam từ xa thấy bóng tối là lao vào Hế lỗ, tất cả sẽ hiện rõ trên màn ảnh Đó là hệ thống bảo vệ mới đang được thí điểm Ông tư minh thản nhiên Ngốc, tôi nó toàn là mấy tay lý thuyết Chúng nó tưởng đặt công việc cộng bơi đến trụ cầu như các cô gái đập chân hòa hoạp trên bể bơi à? Không đâu. Họ lặn từ dưới nước từ xa. Đến sát chân cầu, sờ thấy trụ cầu rồi mới ngói lên, hiểu chưa? Khi cầu sụp rồi, ông cũng chẳng thấy họ trên màn ảnh đâu. xuống mấy cơ ngẩn người, nhìn nắm mèo trôi trên sông. y thấy ông tự mình nói có lý. Ý mới sang Việt Nam, kinh nghiệm chiến trường chưa có. Đầu đầu Ý cũng thấy những chuyện bí hiểm đầy dẫy. Chiến tranh chẳng có gì giống với các nguyên lý mà Y đã biết. Soumya không hề ngờ rằng ngay trước mắt Y, những tài liệu kỹ thuật bí mật của con đường đã nằm gọn trong hộp thư liên lạc. Cách đây ít lâu, một cán bộ của phong trào trí thức yêu nước đã đến liên lạc với ông từ minh chuyển lời đề nghị cung cấp những tài liệu về con đường đang làm cho mặt trận. cơ sở bí mật ở ngay trong số công nhân duy tu sửa chữa cầu đường đô thành. Tuần này đội bảo dưỡng định kỳ đến làm việc ở cầu Sài Gòn sẽ có người nhận tài liệu trong hộp thư ấy đưa đi. Ông tự mình vẫn đối đáp ư ào với Schumacher cho qua chuyện, thỉnh thoảng ông lại chăm chú nhìn về phía Tây, nơi mặt trời đang lặn xuống. Xa xa vẫn còn những chiếc máy bay trực tăng quần đảo và những chiếc máy bay đang xin hạ cánh, ngọn đèn tín hiệu nhấp nháy hoàng hốt và vội vã. Phía dưới dốc cầu đoàn xe đang chờ, đội xe Duy Tu định Kỳ cũng đã tập hợp sẵn. Bắt đầu sáu giờ tối là lên cầu làm việc. Ông tự mình nhìn những người công nhân gọn gàng trong bộ quần áo lao động và chiếc mũ nhựa da cam. Trong số đó, ai là người đêm nay sẽ đến tháo trước bu lông và chắp cánh cho nó lên đường. Chiếc máy bay trực thăng chờ phái đoàn đặc biệt do kỹ sư Hoàng Minh dẫn đầu đi thị sát đến đường Phú Hải Mơ Giang, được sự bảo vệ đến mức tối đa của không quân khu vực. Ngồi trên máy bay, ông tư minh chăm chú quan sát qua cửa kính, lưng mỏm núi ngọn đồi. Vùng này ông đã bay rất nhiều lần, đã từng để cả buổi nghiên cứu các bản không ảnh của vệ tinh và của máy bay trinh sát. Các bản khung ảnh được chụp theo phương pháp lập thể sau khi đưa vào máy nhìn ảnh nổi đã làm rõ những chi tiết như nhìn trên xa bàn Điều đó đã giúp ông thuộc lòng từng mòm núi vách đá, từng nhánh suối khe sâu để có thể vạch ra những hướng tuyến đạt yêu cầu cao nhất và chọn được những giải pháp gần đạt đến tối ưu. Vậy mà mỗi lần bay qua đây ông vẫn say mê quan sát như mới nhìn tới lần đầu. Đất đài của Tổ quốc được nhìn từ tầm cao có những nét đẹp mà không một cuốn phim một mô hình nào có thể tái lập được, và mỗi thời điểm mỗi mùa khí hậu, dưới hướng chiếu nghiêng của làn nắng và ánh nắng lung linh của mây gió, hơi nước trong khí quyển, và đẹp đó lại hiện lên với những sắc độ khác nhau. Cũng từ những lần quan sát đó, ông phát hiện ra những mạch núi khe hẻm vực sâu ở đây kết hợp hài hòa và liên tục tạo nên những địa thế lý tưởng để tổ chức trận địa phục kích thiên nhiên như dành sẵn những nơi giấu quân bí mật để bất ngờ tràn xuống áp đảo đối phương như vậy đúng là ai mạnh hơn thì người đó có thể khống chế con đường giải đáp được mối băn khoăn ông Tư Minh càng thêm vững lòng đem hết tài năng xây dựng tuyến đường Phú Hải Mơ Giang. Bà giác ông Tư Minh ngẩng đầu lên nhìn những người cùng đi trong chuyến bay thị sát ngồi cạnh xuống máy cơ là tiến sĩ Morris Ray đại diện hãng thầu xây dựng Baslerender. Họ ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng ngắm mây, nhìn đất để rồi lại quay về với câu chuyện giá cả dầu mò ở Trung Đông, những câu trình xây cất vừa hoàn thành bên Mỹ. Rõ ràng sự có mặt của họ chỉ có tính cách chiếu lệ. điều họ quan tâm là lợi nhuận cho hãng Datsun. Có vấn đề kỹ thuật, họ đã bỏ ra một số tiền đổi lấy trích tuệ và kinh nghiệm của ông Tư Minh nên chẳng cần ngó và làm gì cho mệt. Khi quay đầu về đội đâm rây, chiếc máy bay hạ xuống thăm công trường đang thi công. Trong khi nghiên cứu phim công ảnh để thiết kế, ông Tư Minh đã đặc biệt chú ý đến cái vẻ đĩnh đạc bề thế của ngôi đền đăm nhất là vào lúc 10 giờ khi ánh sáng chích chích nghiêng 60 độ làm nổi bật lên những mảng tối và dài sáng của những bức tường và các ngọn tháp đã rêu phong. Con đường sẽ mở qua đây, một ngày kia, các nhà khảo cổ học và du khách đến chiêm ngưỡng ngôi đền, những giá trị lịch sử xa xưa sẽ bừng thức dậy. Khi thiết kế độ dốc và cảnh quan của con đường, ban đầu ông đã dự kiến phải có một công trình gì đấy để đánh dấu cho lái xe, nhận định chính xác về độ dốc, nhưng rồi lòng chào đồi đám dây như có sự hài hòa thống nhất giữa thiên nhiên, lịch sử với con đường. Đã có sự hài hòa, khiến ông quyết định giữ lại cảnh quan ở dốc ảo, ông muốn dành cho du khách sau này qua đây một sự bất ngờ lý thú mà không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Việc bố trí thêm những giải phụ, những bãi mở rộng để tránh xe cũng là những công trình phụ thường thấy trên các xa độ. Ông tư minh có thể toàn quyền xếp đặt, chi phí càng tăng lên, hãng tàu càng có lợi nhiều. Dừng lại trên một bãi cỏ hay bờ chân nổi đâm rây. Tiên sĩ Modis giới thiệu những máy thi công đang bò trong tung lũng như những con bọ hung rũi lên những vệt đất nâu xám trên nền cây cỏ vàng úa. Vừa nói được vài lời mở đầu bỗng từ trong đề năm rây, có một tiếng gầm bung ra như những quả đạn cối rót vào liên tục. Cả núi đồi dung lên như tiếng nổ đầu nòng của hàng chục khẩu pháo tầm xa, giít lên như hàng trăm quả đạn tên lửa đang lao tới. Cả thông lũng náo loạn. Những người lái máy từ trong các máy thi công ngào ra nhảy ra tránh đạn. Một chiếc máy ủi không người lái cứ thế lao đi, hút đầu vào sườn núi, bánh xích vẫn còn quay xoành xoạch. Sau một giây sừng sốt, ông tư Minh xác định lại không phải đó là một cuộc pháo kích. Vì nâm nấp lo sợ bị tiến công nên tiếng động đó đã gây ra nỗi hoảng hốt lan đi như một phản ứng dây chuyền. Trong lúc ông tư minh dừng lại quan sát thì Schumacher, bằng một động tác rất nhanh, đã lăn vòng và nhào tới trước trực thăng gần đó. Còn tiến sĩ rây thì bò lồm cồm định theo Schumacher, nhưng thấy y vượt đi quá xa, không theo kịp, lại bò quay lại gần ông tư minh để có chỗ dựa nên cứ lóng ngóng vòng quay như bị vướng dây. Bọn phi công trực trăng vừa bằng nổ máy làm cho tiếng động vang lên hỗn độn, chẳng ai còn biết ra sao. Sumaker lao đi được một đoạn thì tóm được tên lính thông tin, vội giật lấy máy và ra lệnh cho lực lượng cứu viện đối phó. Ông tư minh nhìn lên trời thấy một vệt khói mỏng nhẹ mờ nhạt tan trong gió kéo dài đến một chấm nhỏ xíu ở trên trời. Khi hiểu ra nguyên nhân, ông chạy đến nắm vai Sumaker. Không sao, bình tĩnh, hỏi xem Phượng Hoàng đang ở tọa độ nào. Sumaker tròn mắt ngạc nhiên. Để làm gì? Ông tư minh ra lệnh. Nhanh lên! Những người đang chơi vơi túng được chỗ dựa xuống mấy cơ làm ngay tâm lời ông Từ mình. Khi liên lạc được với Vượng Hoàng, y cao có hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi nhìn ông tư Minh vẫn chưa hết hoài nghi. Đúng là nó vừa bay qua đây, sao lại có thể là tiếng động cơ của nó nhỉ? Lạ thật! Nó đâu rồi? Đã bài tới du dàng, đang trụ ảnh từ mốc M32 đến M36. Khi mọi người hoàn hồn, số máy cơ và tiến dĩ Ray vẫn không hết ngạc nhiên, tại sao tiếng động cơ của chiếc máy bay trình sát RSB 52 mật danh là Phượng Hoàng, lại có thể dữ dội và biến đổi kỳ lạ như vậy? Ông tư minh chỉ nhún vai. Chịu, làm sao mà hiểu hết được những chuyện kỳ quạt trong vùng núi rừng nhiệt đới này? Bí ẩn về ảo giác âm thanh trong đền đam rây đã được ông tư minh khám phá ra từ hồi đó. Để chuẩn bị thuật toán cho chương trình máy tính tự động hóa chọn tuyến đường qua đèo Du Giang, ông tư minh đã phải dành nhiều thời giờ để hướng dẫn của Boston nắm vững những vấn đề kỹ thuật thiết kế tuyến đường để có thể giúp được việc cho ông. Ông trò lựa những cặp ảnh lập thể trục từ máy bay trên khu vực Du Giang và lắp vào máy đo ảnh lập thể toàn năng. Nhìn vào ông kính toàn bộ đèo Du Giang hiện ra như nhìn vào một mô hình đắp nổi có những bí ẩn còn năng nấu kín trong các khe đá vực sâu. Nhưng cũng có những cái bài sẵn ngay giữa thiên nhiên như một lời thách đố. Khi đó ông nói với Cô Boston: Hãy chú ý, đây là một vùng có sự biến đổi địa hình phức tạp nhất trên tuyến đường này. Cô Boston nhìn vào ông kính máy đo lập thể và gieo vui khi phát hiện dần từng chi tiết. Ôi đẹp quá! Những sườn núi khe sâu, màu sắc của núi rừng, ánh lên ngập tràn trên cây cỏ, bỗng cổ kêu lên kinh ngạc. Thật kỳ lạ, như có cả một đội quân đang tập trận trên sườn núi. Ông Tư Minh nhìn cô gái mỹ mỉ mỉm cười. Sao cô không nghĩ đến một cái gì đó thanh bình và vĩnh cửu? Có lẽ do khoác bộ áo lính trên người nên nhìn vào đâu cô cũng chỉ thấy lính trắng và chiến trận. Cô Bosten vẫn bị cuốn hút cái ấn tượng đang làm cô ngỡ ngàng. Đúng là một đội quân, họ không xếp hàng theo đội ngũ mà như đang ngào ạt xông lên tấn công trên lính sân đôi. Lúc ấy ông Tư Minh không hề nghĩ rằng câu nói này của cô Bosten là có liên quan đến những tai nạn bi thảm trong tương lai mà ông sẽ còn phải nhớ mãi. Ông lấy một tấm ảnh khác và máy và bảo cô Boston Tấm ảnh vừa rồi được chụp vào lúc 14 giờ 13 phút 30 giây, còn tấm này được chụp vào buổi sáng lúc 9 giờ 50 phút. Cô hãy nhìn xem, một phiên chợ đông vui náo nhiệt. Đúng rồi. Tiếng reo của cô gái hết sức hồn nhiên, em thấy rất rõ có những em bé, có cả ngựa thồ, tất cả đông vui và náo nhiệt. Ở đâu sinh ra những tảng đá tuyệt vời này nhỉ? Đó là những tảng đá tách từ đỉnh núi, vỡ vụn rồi tràn xuống sườn núi. Đá mà chẳng khác gì người. Chợt nhớ ra điều gì, cô Boston ngẩn nên nhìn ông. Em có nghe nói Ở đâu đó, trên đất nước này, có một ngọn núi đá mang hình người phụ nữ ôm con đứng đợi chồng về. Cô Boston vẫn không ngừng suy tưởng. Người phụ nữ đứng trông chồng, chàng ra đi và không trở về, nàng biến thành ngọn núi. Đó là sự thật hay là tưởng tượng nhỉ? Vừa là truyền thuyết, vừa là cuộc sống. Trên đất nước này, dù con người phải bắt buộc hàng trăm lần đứng lên cầm vũ khí, sau những gì mà bền vững, là trường cửu vẫn là lao động và tình yêu. Nếu cô đến đây với tình cảm của một du khách, Chắc cô sẽ còn được thấy rất nhiều chuyện lạ. Những hòn đá không biết nói, nhưng vẫn nhắc nhở thế hệ sau này rất nhiều điều. Hòn đá người phụ nữ ngóng chồng ấy là hòn Tô Thị Vọng Phu, ở vùng biên thùy phía bắc. Còn ở phía nam, có hòn phụ tử, mang hình dáng người cha, đang rất con dũng cảm ra chinh phục biển khơi. Cô Buston suýt xoa tiếc rẻ. Vậy mà con đường chúng ta định mở, lại phải đi qua bãi đá này? Không đâu, chúng ta phải tránh nó. Tránh đi đâu? Khi nó nằm sát khe núi, mà con đường của ông mất buộc phải vạch ra. Tôi sẽ chọn cho con đường vượt qua núi đó với một độ sâu tối ưu, rồi cố gắng lựa một vòng dẫn cho con đường đi men theo dìa bãi đá, sao cho dù có một viên đá rơi từ một điểm không ổn định trên vách núi cũng không lăn tới vai đường. Làm được như thế thì tuyệt quá, khi đi ô tô sát qua đó sẽ có dịp ngắm viên chợ đá. Các chương trình máy tính điện tử để tự động hóa thiết kế tuyến đường đã được chuẩn bị từ ngày ấy cho đến khi mũi rồi thi công thảo qua du Giang thì các máy phát cây gian đất làm nền đường đã đến gần suối lá qua suối lá là một khu rừng lớn nằm trên vùng đất trượt ngả nghiêng uốn lợn như một vũ hội đó là rừng say một cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo phải đâu do non kém về kỹ thuật mà ông tư Minh đã làm con đường đi qua một vùng địa chất không ổn định không Ông đã tận dụng mọi cơ hội dành cho tương lai một đoạn đường vào khu du lịch hiếm có này Ông vẫn còn nhớ những in lời của vị luật sư nổi tiếng đã nói với ông, chiến tranh sẽ kết thúc, con đường sẽ mãi mãi còn lại với đất nước ta. Ông đã tìm cách thuyết phục cà số cơ lẫn tiên chữ Ray, bỏ dở con đường vào suối lá và chuyển nó lên những ngọn đồi kín đáo để đến mơ giang. Ông tụi mình đã cố gắng vận dụng những kỹ thuật mới nhất để thiết kế con đường với tất cả suy nghĩ nghiêm túc của người kỹ sư và tấm lòng của người trí thức yêu nước, vậy mà ông không ngờ vẫn tồn tại những vấn đề mà sau này khiến ông phải danh dứt băn khoăn hội nghị dg08 và những lời phê phán gai gắt của Xuân Tường đã đụng chạm đến tâm tư thầm kín nhất của ông. tuy trong các hồ sơ thiết kế còn lưu lại người thiết kế tuyến đường này là đại tá kỹ sư Sumiker, tên tuổi của ông không hề xuất hiện ở bất kỳ trang hồ sơ nào có liên quan đến con đường. vậy mà ông vẫn thấy những lời chỉ trích ấy như đang chĩa thẳng vào ông. nắng chiều đã nhạt dần, ông cứ mới ngồi trong căn phòng sát bờ ao sen tiếp tục ôn lại những kỷ niệm đã qua. đất nước đã hoàn toàn thống nhất đặt chân lên xa lộ Vũ Hải Mơ Giang, ông tưởng đang đi trong giấc mơ. Tất cả những ước vọng của ông nảy hiện lên toàn vẹn và rực rỡ. Nắng vàng trải trên xa lộ dường như tươi thắm hơn. Những dãy rào thép gai đã bị xóa bỏ, những tháp canh chạm gác đã được san bằng. Con đường dường như thanh thang mềm mại, lượn qua những dải đồi và những cánh rừng màu xanh tràn trề sức sống. Các mảng chỉ dẫn đường đã được kẻ lại, dài sơn phân trên luồng đường vàng thắm, kẻ trên nền nhựa xám nổi bật lên. Như đường thêu trên tấm thảm trải dài, nhưng niềm vui của ông quá ngắn ngủi và tan vỡ một cách phủ phàng. Sau những năm xa cách, giờ đây ông mới biết rằng đoạn đường đèo du rang đã xảy ra nhiều tai nạn, làm thiệt mạng hàng trăm khách qua đường. Không một ai quy kết nguyên nhân là do đường xấu, cũng không ai biết ông là người thiết kế con đường này. Nhưng ông tự thấy lương tâm mình không ngừng phán xét. Tại sao con đường được xây dựng phù hợp với quy phạm kỹ thuật, được vận dụng những tiến bộ kỹ thuật mới nhất để khảo sát và thiết kế lại? lại có thể xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến thế. Ông tự mình mải mê hồi tưởng, không hề chú ý đến bên ngoài. Hoàng hôn đã hoàn toàn chấm dứt. Từ ngoài cổng, tiếng nói trong trẻo của cô con gái ông vang lên giữa bầu không khí lặng lẽ và tĩnh mịch. Giọng điệu vừa âu yếm vừa nũng nịu vang vào trái tim ông như một làn nước mát xoa dịu những nỗi cay đắng buồn phiền. À, ba đã về rồi. Ba về khi nào vậy? Trưa nay con mong ba mãi. Sao ba không bật đèn lên ba? Đi đâu về muộn về con, có chuyện gì mà mong ba thế? Con phải ở lại bệnh viện một cấp cứu cho một em bé, cứu sống được rồi ba. Bác Sáu nghĩa đến kiến ba mấy lần rồi, bác ấy mời sáng mai sang dự hội nghị khách hàng của công ty du lịch, ba đi đường mệt lắm mà ba. Ông Tư Minh như bình tĩnh lại, vui lây với nỗi vui mừng của con gái, ông cười vui vẻ. Ba có làm du khách của bác ấy ngày nào đâu mà đi dự hội nghị khách hàng. Con cũng hỏi đùa bác ấy như vậy, bác ấy bảo là... Ba là cộng tác viên đang giúp đỡ bác ấy phát triển khu du lịch mới mà, họp cả khách hàng và cộng tác viên để góp ý cho chương trình xây dựng khu du lịch tương lai ở đền đâm rây suối lá. Ông Tư Minh chợt nhớ ra, gần đây rất nhiều cơ quan bắt đầu quan tâm đến việc tổ chức, hỏi ý kiến, khách hàng, ngay cả các cuốn sách cũng in ở trang đầu dòng, chữ hoan nghênh mà đọc góp ý phê bình sách. Vậy thì tại sao lại cứ ngồi mãi một mình với nội băn khoăn suy nghĩ? Những người lái xe đó có thể sẽ phát hiện đầy đủ nhất những gì đã xảy ra trên đường, họ cũng là những người đánh giá chính xác trình độ thiết kế và những sai sót của các kỹ sư cầu đường, vì hàng ngày họ phải trải qua đi lại trên con đường đó. Đúng vậy, tại sao mình không nghĩ ra điều đơn giản đấy nhỉ? Ông đứng dậy bước ra hiền, tựa tay vào lan can gỗ, nhìn xuống ao sen. Mặt ao tối hẳn, tiếng cá quẫy nước doanh dóch đầu đầy. Các chòm sao đã hiện ra lấp lánh đầy trời. Làn gió đông nam nhẹ nhàng đưa đến mùi hương hoa thơm ngát và êm dịu, hương thơm thanh khiết tràn ngập trong vườn đêm miên tĩnh, nhắc ông nhớ đến tên một người con gái mà ông chưa biết mặt, cô Thanh Hương, tác giả một bài viết mà ông đã được đọc trên tạp chí Kỹ thuật Giao thông của miền Bắc năm xưa, bài viết về kinh nghiệm áp dụng phương pháp, trưng cầu ý kiến các chuyên gia để dự báo và giải quyết những khó khăn trong kỹ thuật, một phương pháp khoa học rất mới, được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước. Từ bài báo ấy, ông nhớ đến hai đồng nghiệp trẻ tuổi, Lê Dũng và Minh Hiền. Họ sẽ là người cộng tác đắc lực của ông trong cuộc điều tra đầy lý thú. Cuộc chân cầu ý kiến của những người lái xe, ông tin rằng họ sẽ cung cấp cho ông những nhận xét xác đáng để đánh giá lại các vấn đề kỹ thuật trên đường, và từ đó tìm ra nguyên nhân tai nạn. Trường năm Bất ngờ tại quán rượu gì ba mật? Khám phá hay ngộ nhận? Anh Dũng này! Kết quả của đợt trưng cầu ý kiến các lái xe đã vượt cả dự kiến của chúng ta. Minh Hiền vừa kết thúc bản tổng kết vừa gieo lên. Dũng đang mài tính toán bội rừng bút, anh thấy đôi mắt Minh Hiền ánh lên một niềm vui rất hồn nhiên. Từ khi các phiếu hỏi đưa gửi đi, họ luôn luôn sốt ruột chờ kết quả. Làm thế nào để hàng trăm người lái xe vốn bận rộn ngược xuôi, lại không quen cầm bút, vẫn có thể viết phiếu trả lời. Dũng cùng với Minh Hiền và ông Tư Minh đã dành nhiều thời giờ để thảo ra một tờ phiếu, gồm những câu hỏi cần thiết nhất. Mỗi câu hỏi đã ghi sẵn một loạt câu trả lời khác nhau, theo các khả năng có hoặc không, hay vì lý do, ABC, vân. Người lái xe chỉ việc gạch dấu vào câu hỏi nào hợp ý với mình, chẳng khác nào lúc bỏ phiếu bầu cử. Cách này rất thuận tiện cho việc xử lý kết quả bằng máy tính. Em đồng biết có bao nhiêu lái xe được hỏi đã trả lời vào phiếu? Trăm phần trăm. Trong đó có 91% trả lời đủ hết các câu hỏi, 4% trả lời không đủ và 5% không có ý kiến gì. Thế thì tốt quá, vấn đề chúng ta nêu ra đã được đa số tuyệt đối quan tâm. Họ đánh giá về đường đèo du răng ra sao, cảm giác và ấn tượng trên đường như thế nào. 86% thấy thoải mái, 3% thấy lo lắng vì đường xấu, còn lại 11% thấy lo ngại vì lý do khác. Dũng đứng bẩn dậy, nhưng ai thấy lo ngại vì những lý do khác, đưa xem nào. Dũng lần theo từng cột. Tuổi tác số năm đã lái xe, số lần đã qua lại du răng. Anh vội rút bút, hạ một con tính. Thì ra, đa số lái xe lo ngại vì lý do khác đều ở tuổi từ 41 trở lên, nghĩa là các bác tài lái xe đứng tuổi vẫn còn bị ám ảnh về những chuyện rủi ro. Qua lần gặp bác Tư Thành, Dũng biết nhiều bác lái xe tầm tuổi này vẫn còn thói quen, trước khi xuất phát đều thắp hương cầu đức Phật phù hộ cho lộ trình được an toàn. Vì vậy câu trả lời lý do khác là một cách trả lời tế nhị. Thực chất là họ lo, sợ sệt vì những chuyện mê tín, ma quỷ ở Du Giang. Anh quay sang Minh Hiền. Tạm ơn tất cả các tài liệu này sang bác tư mình đi. Có lẽ bác cũng đang mong chúng ta. Đã mấy lần, ông tư mình sốt ruột ngóng ra cổng mà không thấy Dũng và Minh Hiền đến như đã hẹn. Ông đã toan đạp xe về sở giao thông vận tải gọi điện thoại cho họ, nhưng rồi lại nghĩ. Chắc chắn sáng nay họ sẽ tới, nếu chậm cũng chỉ dăm mười phút thôi. Đúng lúc ông nhận ra Lê Dũng và Minh Hiền đang thất thoáng ngoài cổng, vừa vào nhà Minh Hiền vội vàng xin lỗi. Chúng cho đến muộn mấy phút vì còn phải tính lại một cách chính xác các tỷ lệ, Bác trả thường rằng con số đó là sự thích minh hùng hồn nhất mà. Ông từ mình, mắt tập kính trắng, chăm chú theo dõi từng hàng cột một, cuối cùng, ông nói. Như vậy chỉ có 3% là lo ngại về đường xấu thôi ư, với một con đường đào hiểm trở tỷ lệ đó là quá lạc quan. Minh Hiền trình bày. Vâng. Nhưng không một ai trả lời tầm nhìn xấu, ảnh hưởng đến lái xe, thậm chí có tới 54% còn khẳng định là tầm nhìn rất tốt. Còn cảm giác của họ về cảnh quan, cũng không một ai trả lời họ bị lầm lẫn, trong số đó có tới 82% cho rằng cảnh quan trên đường là rõ ràng, chính xác, giúp cho lái xe đoán nhận tốt tình hình được sáng. Ông từ Minh quay sang Dũng, khi qua các chỗ ngoặt, họ thấy thế nào? Không ai trả lời là khó lái, 67% số người còn cho là dễ lái, xe dễ bám theo đường. Lạ nhỉ, ông tư minh thốt lên. Vậy theo họ, tai nạn ở du răng là do nguyên nhân nào? Ông lại chăm chú đọc bản tổng kết về câu hỏi này. Không một ai trả lời nguyên nhân tai nạn là do đường xấu và thiết kế sai kỹ thuật. Kết quả đợt trưng cầu ý kiến lái xe là một an hủi rất lớn đối với ông tư minh, nhưng nếu tất cả đều hoàn hảo thì tốt biết bao. Tuy vậy chỉ còn là một tai nạn xảy ra mà chưa rõ nguyên nhân thì cũng làm cho ông không thể yên tâm được. Ông tư mình đứng dậy, đi đi lại lại, từng bước dài ở trong phòng, suy nghĩ một lúc, ông bảo Dũng. Cuộc thăm dò này đem lại cho chúng ta nhiều kết quả quan trọng, đa số ý kiến đều thống nhất với nhận định của Minh Hiền. Cháu có thấy thế không? Minh Hiền đã phát biểu với tư cách một người lái xe vững vàng đấy chứ. Dũng cười nhìn ông tư Minh nói đùa. <cười> vâng. Nếu cộng gặp Minh Hiền vào, với số người được trưng cầu ý kiến câu trả lời của chúng ta, sẽ có thêm một cô lái xe tuổi dưới 30, có bằng lái dưới 5 năm, những vấn đề chúng ta còn vân vân, đều đã sáng tỏ. Ông từ Minh trầm ngâm. À, nhưng chính điều này là đặt ra cho chúng ta những câu hỏi phức tạp và khó hơn. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến những tai nạn là ru răng? Hay là bác cho tổ chức cuộc hỏi ý kiến vòng thứ hai, chúng ta sẽ nêu tiếp các câu hỏi để làm sáng tỏ hơn. Minh Hiền đề nghị. Không được, chúng ta không thể đòi hỏi ở người lái xe quá mức. Trả lời câu hỏi này phải chính là chúng ta. Chúng ta đã phải tiếp tục tìm hiểu và siêu tầm mọi nguồn tư liệu mà dựa vào ý kiến của nhiều người khác nữa để suy nghĩ, phân tích và tìm ra sự thật. Bỗng cánh cổng bật mở, Ngọc Mai chạy vào, cô vui mừng dối rít: Ba ơi, văn phòng đưa tới cho ba một bức thư. Của ai gửi cho ba vậy? Của một cô tên là Dương Thị Thanh Hương. Ông Tâm Minh sững người lại. Cái tên đến vì ông vừa quen thuộc vừa bất ngờ. Có phải là cô Thanh Hương, tác giả bài báo năm xưa không? Nếu đúng thì thật là thú vị. Quả là ngành giao thông cũng như một xí nghiệp tròn. Đi đâu rồi, bạn bè đồng nghiệp vẫn có dịp gặp nhau. Người bất ngờ hơn cả lại là Dũng và Minh Hiền. Đối với họ, cô Thanh Hương đâu phải là người xa lạ. Cả hai đã nhiều lần được nghe cô giảng ở trường đại học giao thông. Ông Tư Minh đưa bức thư cho Minh Hiền. Nào, cháu hãy đọc cho mọi người cùng nghe. Ông tờ đầu trên cánh tay nhìn ra những dặn dừa là lướt bên bờ ao, lắng nghe cô gái đọc. Tôi là Dương Thị Thanh Hương, phó tiên sĩ, giáo viên trường đại học giao thông. Nhân một chuyến đi công tác qua đèo Du Giang, được biết các đồng chí đang trưng cầu ý kiến và sưu tầm tin tức về các tai nạn tại đây. Tôi xin chuyển đến các đồng chí một câu chuyện đáng lưu ý. Ở công ngôi nhà tôi, phòng số 16 nhà C3, có một anh lái xe của công ty XK5 đã bị tai nạn trên đèo Du Giang, cách đây 3 năm. Sau khi nằm viện hai tháng, anh đã qua đời vì vết thương quá nặng. Chị vợ anh kể lại, trước khi chết anh có nhắc đến nhiều quang cảnh mà anh đã chứng kiến trước giờ bị nạn. Lúc ấy anh đã nhìn thấy một bóng đen lướt qua trước mặt bay về phía sườn núi, tàn vỡ ra thành những tảng đá hình thù kỳ dị. Anh đánh tay lái cho xe chạy ôm theo đường vòng, thì một lực bí hiểm nào đó đã hất xe anh lộn xuống vực sâu. Bản thân anh không hề thấy mình có một sự cầu thả hay sơ suất nào cả. Những người nghe chuyện này có nhiều ý kiến khác nhau, người thì cho là phi lý, người thì cho là chuyện ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Tôi không muốn nêu nhận xét chủ quan của mình vì chưa khẳng định được chắc chắn một lời giải thích tin cậy. vì vậy tôi phản ánh đúng nội dung khách quan của câu chuyện, chuyển tới các đồng chí một dòng tin nguyên vẹn, không bình luận và suy diễn, để các đồng chí đối chiếu với những nguồn tài liệu khác. Mọi chi tiết của vụ tai nạn chắc chắn còn nằm trong hồ sơ lưu tại địa phương chúc các đồng chí đạt kết quả tốt đẹp, ký tên Dương Thị Thanh Hương. Ông Tư Minh ngồi bật dậy. Một bóng đen lướt qua mặt lái xe. Chỉ có vậy thôi à? Ngọc Mai lè lưỡi. Eo ơi, kinh quá. Lại chuyện ma quỷ. Sao mà trên đèo ấy lắm chuyện ma vậy ba? Đến nỗi cô Thanh Hương ở tận Hà Nội cũng còn nghe chuyện đó. Ông Tư Minh gạt đi. Nói tầm bậy. Làm gì có chuyện ma với quỷ. Lớn mà ngấy tuổi đầu Làm đến bác sĩ rồi Còn nói chuyện nhàm nhí Ngọc Mai ngúng quẩy quay sang Minh Hiền Sa ba này bắt lỗi em Chị Hiền nhỉ? Ba nói cô Thanh Hương ấy chứ Cô ấy còn là phó tiến sĩ kia Ông Tư Minh cầm lấy bức thư Xem lại từng dòng rồi bảo Ngọc Mai Đây là một hiện tượng khách quan Đáng chú ý Cô Thanh Hương đã trình bày một cách dè dặt, thận trọng Kiểu nói của các nhà khoa học mà Những chuyện này ở bệnh viện con Họ biết rất nhiều Ý kiến của Ngọc Mai khiến ông Tư Minh chợt nhớ ra một việc, thật là đơn giản. Trong các hồ sơ tai nạn, người ta chỉ ghi những chi tiết về pháp lý. Còn trạng thái tinh thần và tình cảm của người lái xe lúc bị nạn ra sao, thì không ai ghi chép lại. Những người biết rõ điều đó chẳng phải ở đâu xa, mà chính ngay trong bệnh viện. Ông hỏi Ngọc Mai, Vậy con biết được chuyện gì, kể cho mọi người nghe coi. Ngọc Mai nhắm mắt so vai lại, Thôi bà ơi, toàn chuyện thầm phào chúng nó bịa ra để dọa nhau. Chuyện ma là những điều suy diễn bịa đặt, vấn đề quan trọng là những chi tiết chân thực của câu chuyện, hiểu chưa? Con có nghe người lái xe bị nạn nào kể về câu chuyện của họ không? Bà hỏi bác sĩ qua ấy, con ở bên qua nhi, chỉ nghe kể lại thôi. Năm trước có một anh lái xe trẻ ở đoàn thanh niên sung phong bị nạn. Trước khi chết anh viết cho người yêu một bức thư ngắn ngủi và rất khó đọc, vì tay bị thương. Anh tha thiết nhắn lại, là anh bị kết tội oan. Anh lái xe rất cẩn thận. Như khi đôi cánh của tử thần đã lướt qua như một định mệnh, thì anh hiểu rằng số phần anh đã được định đoạt. Ông tư mình ngạc nhiên. Sao? Lại đôi cánh của thần chết lướt qua? Vâng, anh ấy kể là đang đi trên đường thì thấy bóng đen của thần chết lướt qua và đẩy xe ngay xuống vực. Có lẽ lúc đó anh đã bị suy nhược thần kinh nên không còn suy nghĩ chính xác. Ai cũng thông cảm khi nghe chuyện. Ông tư mình ngả người trên ghế vài suy nghĩ. Hừm... Như vậy là ít nhất có hai người trong thấy cái bóng đen kỳ lạ đó xuất hiện, cùng với lực đầy bí hiểm trên đèo. Nó là cái gì vậy ba? Ôi, biết rõ được, thì còn phải nghĩ làm gì? Những dấu vết còn có vẻ mơ hồ, nhưng biết đâu có thể từ đó lần ra đầu mối. Nhiều khi người ta khám phá ra sự thật từ những dấu vết rất mong manh. Cô Ngọc Mai không kìm nổi trước những tình tiết ly kỳ của câu chuyện, cô kể lại. Nhân dân trước đây vẫn đồn là trên đèo đó có rất nhiều ma, do ngày trước đánh nhau to, rất nhiều người chết, oan hồn của họ chưa tan, vẫn hiện lên trêu chọc khách qua đường, thỉnh thoảng lại bắt người để thế mạng. Ông tự mình cau mày. Nói nhảm, nhân dân nào đồn như vậy? Chỉ là chuyện của mấy tay tán dốc bịa ra, có mấy người hài nghề mê tín, phao tin đồn nhảm thôi. Ôi bà ơi, có những chuyện chẳng ai tin, nhưng người ta vẫn cứ thích kể cho nhau nghe. Người này kể cho người khác, bà bảo con kể, con mới kể riêng cho bà và anh Dũng chỉ hiền nghe thôi. Chờ nói với ai bà nhá? Ông tư minh cười, à, Thôi, con gái làm gì mà ném vậy, đi nấu cơm đi, má rất về đây. Từ nãy Dũng vẫn im lặng theo dõi cuộc đối thoại khá vui vẻ của bố con ông từ minh, lúc này anh mới lên tiếng. Cháu nghĩ chúng ta cần tìm hồ sơ lưu trường hợp tai nạn của đồng chí lái xe ở công ty XK5. Và anh nãy sai thanh niên xung phong năm trước. Ông từ minh tán thành. Khi cháu và Minh Hiền quay lại đây, bao nhờ cháu ghé qua nhà bác sĩ Quang chủ nhiệm khoa ngoại. Cháu biết nhà chứ? Cố gắng mời bác ấy, tối nay đến đây luôn thể. Đem cả những bức thư mới nhận được đến đây. Ta sẽ cùng bàn. Đêm ấy, không có điện. Gió nát màu ào thổi từ phía ao sen vào phòng đọc sách, làm cho ngọn đèn luôn luôn lay độc. Mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn, bóng của họ in trên vách, thành những mảnh đen to tướng, chập trần. Bác sĩ Hoàng biết được yêu cầu của ông Thư Minh nên sẵn sàng đến ngay. Dũng đã xác định được tên người lái xe đó là Trần Văn Phúc, 32 tuổi, lần đầu tiên chạy xe trên đường này mà bị tai nạn ngày mùng 10 tháng 4. Cỏ đánh lái xe thanh niên xung phong tên là Mai Hồng Đăng, 28 tuổi, có bằng lái xe tải. Nhưng ít khi lái vì đã là đại đội phó. Hôm đó do thiếu lái xe, anh lái giúp cho bạn. Bác sĩ Quang xác nhận, đúng là anh đang nắc kể chuyện về bóng đen lướt qua trước mặt mà anh gọi là đôi cánh của tử thần. Vậy thì cái bóng đen đó là có thật, chỉ có điều chưa biết bản chất nó là cái gì. Dũng đọc một bức thư mới nhận được lúc chiều khi anh quay về cơ quan. Tôi là Lê Duy Anh, ngụ tế ấp Xuân Thủy xã Xuân Minh, huyện Xuân Giang. Nguyên là Trung úy Ngụy đã học tập, cải tạo về. Được biết yêu cầu của quý cơ quan đang cần thu tập tin tức, tôi xin kể lại sự thật về tai nạn đầu tiên ở đèo Du Giang mà tôi được chứng kiến để quý cơ quan xem xét. Hôm đó nhằm ngày 10 tháng 4 năm 1900, thiếu đá Trần Dũng Chiến ghé qua đồn chúng tôi. Lúc ấy tôi đang coi đồn gác số 7 tại Xuân Giang. Sau khi dùng bữa ăn trưa với chúng tôi, thiếu đá Chiến nhất định lên đường, mà dù trời rất nắng vì ông ta muốn đến ngày mưa Giang. Xe chạy được khoảng một giờ, chúng tôi vẫn mở máy bộ đàm để trao đổi cùng ông Chiến và đồn mơ răng. Đột nhiên nghe tiếng gọi thất thanh trong máy của ông Chiến. Việt Cộng tấn công! Tiếp theo là tiếng đổ vỡ ầm ầm, rồi điện thoại in bặt Tôi nhìn đồng hồ, lúc ấy là 14 giờ 13 phút chiều. Phải hơn một giờ sau mới huy động được lực lượng ứng cứu. Đến nơi xảy ra tai nạn, thì thấy chiếc xe đã lăn xuống sườn đèo, cả lái xe và ông Chiến đều tắt thở. Xung quanh không hề có dấu vết khói lửa hay đường đạn, chỉ có những tảng đá yên lặng bên đường. Chúng tôi không thể hiểu được tại sao lái xe và ông chiến lại có thể thấy được Việt Cộng sông lên từ những tảng đá đó. Hoàn toàn không có dấu vết của cuộc giao chiến, có thể đây chỉ là một ngộ nhận do ám ảnh về tinh thần. Tôi xin gửi đến quý vị tin tức về tai nạn đầu tiên từ khi khánh thành đường này. Trường này đã được một số tờ báo Sài Gòn đăng tải. Xin kính chào quý cơ quan. Lê Duy Anh Mọi người nhìn nhau, nghĩ đến những tảng đá trải đầy cạnh đường vòng bên sườn núi, những tảng đá có hình dáng hết sức phong phú và sinh động, tùy theo góc chiếu của ánh nắng mà nổi bật lên những dáng điệu khác nhau. Bác sĩ Quang kể tiếp. Một số lái xe bị tai nạn tại đây, đưa về điều trị tại chỗ chúng tôi, cũng từng kể lại những cảm giác thương như vậy. Một bác lái xe đã trên 40 tuổi kể lại lúc hấp hối. Khi vừa sắp đi vào khúc đường vòng, bác thấy đột nhiên bãi đá sao động như có hàng trăm người xông lên tấn công cướp xe của bác. Bác đuống cuốn, mất bình tĩnh, nhưng cũng cố gắng cho xe mình vượt lên cho nhanh, thì đột nhiên xe bị hất xuống sờ núi. Có thể hiện tượng này cũng phù hợp với quang cảnh mà viên thiếu tá Ngụy đã chứng kiến. Vậy thì nguyên nhân nào đã làm cho người lái xe thấy những tảng đá kia lay động? Mọi người yên lặng nhìn nhau, Minh Hiền ruột rề nêu ý kiến. Cháu nêu một giả thiết, nhưng điều này vẫn còn phải kiểm nghiệm trên thực tế mới kết luận được. Trong nguyên tắc thiết kế cảnh quan đường ô tô, người ta phải kiểm tra cảnh quan trước mặt người lái xe, cả trạng thái tĩnh và động. Nếu đứng ở một điểm cố định có thể nhận thức được rõ ràng cảnh quan và tình hình đường xá, nhưng nếu điểm nhìn di động thì ấn tượng sẽ khác và nhiều khi đánh giá không đúng. Ông tự mình xác nhận và giải thích. Ý kiến cháu nêu hoàn toàn đúng bởi nguyên lý ngay các em bé đã nhận thấy điều đó trong câu thơ, em đi chẳng treo bước, như muốn cùng đi chơi. Ngồi trong xe đang chạy, ta sẽ thấy ấn tượng lầm lẫn là cả núi đồi làng xóm đang chuyển động, đặc biệt khi qua một vườn cây trồng đều đặn như vườn cao su, sẽ có ấn tượng lý thú là tất cả các gốc cây cùng chạy quay tròn, nhưng áp dụng vào thực tế bãi đá ở Du Giang thì cũng phải kiểm tra xem tại sao có ấn tượng là một đoàn người xông lên tấn công vào xe đang chạy qua đường. Bác sĩ Quang góp ý. Xét về mặt trạng thái tâm thần thì đây có thể là trạng thái gọi là ảo giác, tên bệnh học, tức là chi giác một sự vật không hề có trong thực tế khách quan. Thí dụ như, thấy chiếc ô tô tự nhiên nằm giữa hồ, thấy tiếng còi trong cảnh hoàn toàn yên tĩnh, người thấy mùi thuốc súng từ đó hoa hồng. Còn một trạng thái nữa là ảo tưởng, tên bệnh học là Lucian, tức là chi giác lầm lẫn về đối tượng có thật. Thí dụ như trong gà quá quốc nghe tiếng gió tưởng tiếng người, nhưng tôi không muốn kết luận cho các lái xe bị nạn mất trạng thái tâm thần đó, vì những điều họ thấy có thể có những cơ sở khách quan mà ta cần phải khám phá. Ông tương Minh trầm ngâm suy nghĩ và nhận xét. Như vậy là chúng ta đã biết được những người lái xe. Quả thực đã chứng kiến những hiện tượng khác thường ngay tại nơi xảy ra tai nạn. Minh hiền tiếp lời. Và trao thấy rằng những hiện tượng đó gút lại là gồm hai loại. Một sức mạnh bí ẩn nào đó hất xe đổ xuống chân đường. Và một loại nữa là những cảm nhận sai lạc về thị giác dẫn người lái xe đến tai nạn. Nếu đó là do tồn tại hiện tượng khách quan thì chúng ta có thể kiểm tra và phát hiện được. Còn nếu đó là do sai lầm nhận thức chủ quan của người lái do mệt nhọc, do thần kinh căng thẳng, thì phải hỏi ý kiến chuyên môn của bác sĩ Quang. Bác sĩ Quang khoát tay từ chối dứt khoát. Tôi cho rằng không phải do chủ quan của người lái, Vì không có trạng thái bệnh lý nào về thần kinh mà lan ra nhiều người như vậy, mà lại chỉ xảy ra ở một địa điểm, điều đó chẳng khác nào như có một tư trường hay một chất ô nhiễm nào đó ở đỉnh đèo, tác động thẳng vào thần kinh của người lái xe, làm cho họ cứ đến đó là tâm thần rối loạn, vô lý. Dũng đề nghị Nếu vậy, cháu xin đề nghị tổ chức ngay một chuyến khảo sát thực địa, chúng ta sẽ đối chiếu ngay tại chỗ những cảm giác của người lái xe để kiểm tra xem có đúng không. Lâu này chúng ta vẫn đi qua đèo như cưỡi ngựa xem hoa. Lần này chúng ta sẽ dừng lại hẳn một buổi để xem xét tình hình biến truyền của ngoại cảnh. Ý kiến đó được mọi người tán thành ngay. Đêm đã muộn, Ngọc Mai đã chuẩn bị sẵn các món đồ chiêu đãi khách bằng sản phẩm tăng gia ngay trong vườn nhà cùng với tài nấu nướng của cô. cô khảo sát kiểm tra từng địa được tổ chức ngay vào trường hôm sau. Đại huyết Xuân Tường cũng có mặt do sự hấp dẫn của những tư liệu nóng hổi vừa thu được. Mọi người đi bộ dọc con đường đèo. Một chiếc máy ảnh đặt trên giá ba chân, trên chiếc xe mui trần, ở đúng độ cao ngang tầm mắt người lái. sẽ tiến lên từng đoạn dừng lại để chụp ảnh, ngay bằng mắt thường cũng thấy con đường lượn vòng rất thoải mái. Tầm quan sát rõ ràng, độ đều đặn về thị giác được đảm bảo, mọi người không thể hiểu được lực gì đã hất những chiếc xe ra khỏi đường vòng. Mặt đường nghiêng về phía trong của đường cong đúng quy định tính toán. Nghĩa là lực ly tâm khi xe vào đường vòng đã được cân bằng tốt. Trên trời cao một cánh chim giang rộng hiên ngang đĩnh đạc ung dung bay lượn theo từng vòng lớn, dũng chỉ vào cánh chim trên cao. Chẳng lẽ cánh chim kia lại có thể gây ảo giác cho người thành đôi cánh của tự thân. Ông Tư Minh cười, đó là đôi cánh tự thân đối với các loài vật sống ở đây. Tuy vậy nó có xả sát xuống đây thì cũng không thể làm cho người lái xe tưởng lầm là một bóng đen của thần chết. Nó sẽ bị xe ô tô nghiền nát chứ không thể hất đổ xe xuống vực. Mọi người lên xe đi từ đỉnh đèo xuống để quan sát viên trợ đá. Sườn núi bỗng biến thành một sân khấu quay đang di động. Các tầng đá nổi bật lên trong không gian ba chiều với những hình khối lập thể, lớp gần lớp xa, phân biệt hẳn với nhau trong chiều sâu của không gian kéo dài tít tắp. Toàn bộ hình nổi của mặt đất, sơn núi và thung lũng hiện lên rõ nét. Lớp ở xa tấp hầu như đứng yên, lớp ở gần thì chuyển động theo cùng một nhịp như điệu vũ quay tròn. Tất cả chỉ mang cảnh sát tươi vui nhộn nhịp, hoàn toàn không có gì để nghĩ rằng những người tiền sử đang trong phiên chợ đá có thể xông lên tấn công hành khách trên đường. Sự quan tâm nghi vấn của mọi người đối với tình trạng đường xá làm cho người lái xe hồi hộp. Anh rẽ ra tận trọng cho xe lượn theo các đoạn vòng, đoạn dốc. Xe trở lại đỉnh đèo khi mọi người xuống xe hết. Ông tư minh liền trèo lên ngồi trước tay lái. Dũng kéo tay Minh Hiền, cô hiểu ra ngay, cả hai người cùng đến bên xe, Minh Hiền đề nghị. Bác đừng cầm lái, bác hãy để cho cháu. Ông tư minh nhường tay lái cho Minh Hiền. Minh Hiền, cháu có tin rằng chúng ta có thể lao xuống đường vòng an toàn với tốc độ kỹ thuật cao nhất được không? Cháu tin rằng có thể thử nghiệm với tốc độ vượt quá 20% tốc độ thiết kế cho đường vòng này. Không cần như thế. Cháu hãy tính toán đúng tốc độ an toàn và không nên cho xe chạy vượt quá. Từ trên đỉnh dốc, chiếc xe lao đi ảo ảo trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nắm vững tay lái và quan sát tình trạng đường trước mặt, minh hiền cho tăng tốc độ, đến khi kim chỉ tốc độ nhích đến trị số cao nhất mà cô đã tính toán. Xe vẫn lướt đi nhẹ nhàng, kim đồng hồ tốc độ lại nhích cao hơn nữa, chiếc xe lao xuống con đường vòng lướt đi loang loáng qua những ham thờ nhỏ xíu. Chợ đã quay trò nào hoạt như cơn lốc xoáy, núi đồi nghiêng ngả cuốn theo. Trong xe vẫn chỉ thế bập bềnh nhẹ nhẹ lúc xe nghiêng đi, nghiêng lại để lượn theo các đường vòng ngoặt trái ngoặt phải tiếp theo nhau. Xe vững vàng và ổn định, dường như chính những đoạn đường dẫn hướng cho xe lao tới, chứ không phải người lái xe mất công khó nhọc, đánh tay lái cho xe vòng qua, quẹo lại. Ông Tư Minh ngồi trên đệm xe, bám vào tay vịn nghiêng người về phía trước. Minh Hiền đã làm cho ông sống lại những kỷ niệm xa xưa. Khi ấy, ông còn khỏe, phản ứng còn nhạy bén và vững chắc, cũng đã lao đi như một cân lốc trên con đường vừa mới làm xong. Tuổi trẻ của ông đã đi qua. Ông sung sướng được thấy lại nó ở Minh Hiền và Dũng. Ông hiểu ước mơ của Minh Hiền, được phóng xe, kiểm tra những con đường ô tô cao tốc tự tay mình thiết kế. Chắc chắn sẽ có ngày thành sự thực. Khi quay trở lại đỉnh đèo, Đại Úy Tường bảo Minh Hiền nửa đùa, nửa thật. Cô Minh Hiền hôm nay liều lĩnh quá, cô màu hiểm thế để làm gì? Phải thu bằng lái của cô mới được. Minh Hiền cười nhũ nhặt Em chẳng dám liều đâu anh Tường à, công việc và nghề nghiệp đòi hỏi phải làm như vậy. Em phải kiểm tra xem con đường có đảm bảo an toàn cho người lái xe khi chạy với tốc độ kỹ thuật cho phép hay không. Đoàn kiểm tra nghỉ lại trên đèo cho đến chiều, dưới ánh nắng mặt trời, con đường vẫn trải ra thanh thang và mềm mại, xe cổ vẫn qua lại bình thường, yên ổn. Dường như những cảm giác của người lái xe bị nạn chẳng ăn nhập gì với quang cảnh nơi đây. Chẳng ai hình dung ra được rằng con đường này lại có thể xảy ra những chuyện bí ẩn và vô lý như những chuyện đã nghe kể lại.